các bạn đang nghe tại đọc truyện xem như anh lợi hại hứa đình thâm lướt qua bo thấy một đoàn phan nam mộ của khương sơ đang khen cô khương sơ trời sinh đã có một khuôn mặt kia mối tình đầu khi cười rộ lên thì đẹp động lòng người vừa hai trong bộ viêm quảng bá đang hot vài diễn mà cô đóng lại là một nàng tiên cam mới đến tuổi biết yêu rất hợp với hình tượng của cô ngay cả phan gơn nhìn còn động lòng huống chi là fan boy hứa đình thâm thấy có fan boy gọi khương sơ là mối tình đầu liền dùng tài khoản cứ lôn trả lời tôi mới là mối tình đầu của khương sơ dân mạng tường anh chỉ là một trong những fan nam mộ đông đảo của khương sơ lên trực tiếp cười nhạo biết nằm mơ là tốt đừng giấc mơ bay qua cửa sổ ăn dám ý tôi mới là mối tình đầu của khương sơ tôi mới đúng tôi vừa thức dậy trên giường của khương sơ nè giường của khương sơ lớn không có thể chứa hết mấy trăm vạn fan không hứa đình thâm anh muốn tìm xem có fan cấp một của mình và khương sơ hay không kết quả là lại tìm được nội dung như thế này ngồi hóng đường của khương sơ và hứa đình thâm mà khó quá Có lẽ quan hệ của hai người đó thật sự không tốt rồi Fan couple chúng tôi thật sự không chịu đựng nổi Có lẽ nên chuyển sang du couple Khương Sơ và hướng diệt thôi Các chị em hẹn gặp lại Có bình luận viết Không thì đu du couple chị tinh và Khương Sơ đi Khương Sơ và diệt chỉ là hợp tác trong công việc thôi Nhưng chị tinh và Khương Sơ lại là bạn bè thật đấy Khương Sơ và Hứng diệt đã hợp tác từ nhiều năm trước rồi Couple đầu tiên vẫn có hy vọng nhất Hứa đỉnh thâm Khương Sơ gửi tin nhắn cho anh Anh có giận không? mãi cho đến tối khương sơ cũng không nhận được tin nhắn trả lời của hứa đình thâm vì phải đi diễn tập nên khương sơ không quan tâm hứa đình thâm nữa từ đài truyền hình đi xa bên ngoài có một vài văn hâm mộ đang đứng chờ cương dẫn nhắc nhở mọi người lúc trở về nhớ chú ý an toàn sau đó lên xe cùng hướng diệt anh biết một quán có tôm hùm rất ngon chúng ta cùng đến nhé cường sơ còn chưa trả lời trần niệm niệm ở bên cạnh đã căng thẳng nhìn cô sợ cô không chịu nổi sức hấp dẫn của tôm hùm mà đồng ý tôi có hẹn với bạn rồi hướng diệt thua mắt cười khẽ dùng giọng điệu trêu đùa nói chắc không phải là vì không muốn đi ăn với anh nên mới lấy cớ này chứ hương sơ nhìn sang hướng khác cười ngượng ngùng chính là đàm điềm thân mật chương trình với chúng ta ngày hôm nay chu cuong so nhin sang huong khac cuoi nguong ngung chinh la đam điem tham mat chuong trinh lừa anh hướng diệp lúc này mới chịu từ bỏ Cương sơ xuống xe hẹn gặp đàm điềm tại một quán lẩu dẫn theo cả mấy người trở lên đi cùng đàm điềm hỏi cô cậu nói với cậu ấy rồi à cười bỏ hiểu lầm rồi sao Cương sơ giật mình một lúc sau mới hiểu đàm điềm đã nói gì Làm hoa rồi nhưng mình vẫn không dám nói về anh ấy Cô không dám nói rằng Bởi vì mình đã từng không tin anh Bởi vì muốn bảo vệ làm tự trọng của bản thân quá mức Nên mới coi những tổn thương như Một nhát dao mà cố chấp đâm trên người anh Có gì mà không dám chớ? Cậu ấy cũng đã tròn cầu rồi con gì Bàn tay cầm đũa của khơ sơ khộng lại Với điều kiện tiền quyết Là không biết tấm chân tình của mình có bị cha đạp hay không Hay phải đánh đổi toàn bộ Giống như lúc trước Nếu cô là hứa đình thăm Em rằng sẽ hận đối phương suốt đời Dù thế nào cũng không thể làm ra chuyện Như thua lộ tình cảm của mình lần nữa được Về mặt Trần niệm niệm mê man Không hiểu các cô đã nói gì Chọn gì, câu sơ Em lại làm gì rồi hả Cơm sơ nhìn dáng vẻ muốn biết Mà không cách nào để biết của cô nàng khỏe môi cong lên, không để ý đến cô nàng Đang điểm, miếng thi đàn chiến rồi Trần niệm niệm tức giận Cơm nước xong rồi Cơm sơ gọi điện thoại cho hứa đỉnh thăm Nhưng đầu dây bên kia vẫn không nghe máy Cô thấy hơi ổ dỗ không phải thật sự giận dầu chớ nhưng khương sơ lại cảm thấy có lẽ cũng không đến mức như vậy lúc đó cô và hướng dê chẳng có chuyện gì cả Khương Sơ lại gọi điện thoại cho nhung khuong so lai cam thay co le cung khong đen muc nhu vay luc đo co va huong dia chang co chuyen gi ca khuong so lai goi đien thoai cho chi tinh đầu gây nhận máy alo anh biết hướng đình thăm đang ở đâu không chị tinh đang bận chơi game hoàn toàn không để ý đến nội dung cuộc gọi thôi mẹ nói chắc anh ấy đi liên hoan rồi khương sơ còn muốn hỏi thêm chị tinh hầu sốt ruột chị dâu em đang chơi game có gì nói sau nha cô mở điện thoại Nhìn tin nhắn mà mình đã gửi cho anh lúc 7 giờ Nhưng đối phương vẫn chưa trả lời Khương sơ hơi mất mát Cho dù liên hoan cũng sẽ không bận đến mức Không trả lời được một tin nhắn đó chứ Cô ném điện thoại sang một bên Vùi đầu vào trong chân phụng phìu. Điện thoại bỗng nhiên tỉnh một tiếng Khương sơ cầm lên xem Em đoán xem anh đang ở đâu Đoán gì mà đoán Khương sơ vô cùng tủi thân Anh đi liên hoan không thèm trả lời tin nhắn của cô Mà còn mắt cô đoán xem anh đang ở đâu Không biết tiếng chuông cửa bên ngoài đột nhiên vang lên khương sơ đứng dậy đi ra mở cửa một người đàn ông ăn mặc vô cùng kiến đáo đeo khẩu trang đen đôi múa đen mặc áo đìền đen đang đứng ở bên ngoài ai không biết con tường anh là gián điệp khương sơ mở to mắt hứa hứa đình thâm hứa đình thâm bước vào trong phòng đóng cửa lại giúp cô ngạc nhiên không lông mi cô khẽ run lên cảm giác mất mát vừa rồi đã bị quét sạch tảng đá đè nặng trong ngực dường như đã biến mất dòng nước mắt lại chầm rái chảy qua làn rộng khắp lục phủ ngũ tạng. Khương Sơ đưa bàn tay trắng nõ lên, tháo khẩu trang non len thao mũ của anh, vừa đi rút tay về, lại bị Hứa Đình Thâm nắm lấy, đôi mơ mềm mại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.